Đến vùng đồn thập lý, mời thầy thuốc điều trị. Khốn nỗi ở đây không có thầy thuốc giỏi uống lặng thuốc, chỉ một thang là chết ngay. Nhưng không biết ra quyến đã đến đây chưa? Vâng phu nhân nghe nói, liền nổi cơn đau bụng ngồi không được, bảo bọn Thái Vân đỡ lên giường nằm, gượng gạo gọi xà liễn đi chỉnh với giả chính và dặn. Anh màu màu sắm sửa hành lý. Đi đến đấy, lò liệu giúp việc trôn cất, xong rồi vẻ ngay nói cho chúng ta biết, và cũng để cho chị ấy yên lòng. giản liễn không dám trái lời liền cáo từ giả chính rồi đi. Giả chính cũng đã nghe tin đồn, trong bụng rất là đau xót, lại biết rằng bảo ngọc mất ngọc, mê mẩn tâm thần, thuốc thang không công hiệu, còn vương phu nhân thì đau bụng. Lúc bấy giờ vừa gặp dịp xét công lao các quan, bộ công liệt giả chính vào hạng nhất. Tháng 2, bộ lại dẫn vào bệ kiến, Hoàng thượng nghĩ giả chính cần kiệm cẩn thận liền Bổ chức lương đạo tỉnh Sang Tây. Giả chính tạ ơn rồi câu rõ ngày lên được nhậm chức. Thì có bạn hữu và bà con đến mừng, nhưng vì trong nhà có người đang yếu nên giả chính cùng chẳng bụng dạ nào tiếp, lại cũng không dám ở lại lâu. Giả chính đang phân vân chưa biết làm thế nào thì thấy bên nhà phả mẫu có người sang nói: "Xin mời ông lớn sang ạ." Giả vội vàng đi vào, thấy phu phu nhân đang ốm cũng ngồi ở đấy. Giả chính hỏi thăm sức khỏe giảm mẫu, Giả mẫu bảo ông ta ngồi, rồi nói, Anh sắp đi nhậm trước, ta có nhiều điều muốn nói với anh, không biết anh có nghe hay không. Giả mẫu nói đến đó thì nước mắt giảm ruộng, giả chính vội vàng nói, Mẹ có việc gì cứ nói, còn đổ dám trái lời. Giả mẫu nghẹn ngào nói, ta này đã 81 tuổi, anh lại đi làm Vì có anh cả, nên anh không thể viện cớ có mẹ già, mà xin ở lại được. Này anh ra đi, thằng bảo là đứa ta yêu nhất, thế mà nó lại ống bê mệt, chứ biết rồi ra sao. Hôm nay ta bảo bộ lai thăng ra gọi người xem bói cho nó. Thầy bói đoán rất giỏi, ông ta bảo cần phải cưới người vợ. Thuộc à, mệnh tin về nâng giấc và cũng để xung hỷ thì mới khỏe được Nếu không à, sợ khó mà qua khỏi Ta biết à, anh không tin những chuyện ấy nên à, gọi anh đến bàn Vợ anh cũng ở đây Hai vợ chồng cũng đến bàn xem Có muốn là cho thằng Bào khỏe không? Hay là để mặc nó? Giả chính vội vàng nói Trước kìa, mẹ thương con như thế, còn không lẽ à lại không thương nó hay sao? Thì vì thằng bảo không chịu chăm chỉ học hành, nên con hay giận nó, chẳng qua cũng là giận sắt không thành thép đấy thôi. Này mẹ muốn cưới vợ cho nó, cũng là việc phải, lẽ nào con lại trái lời. Giờ đây nó ốm, con cũng băn khoăn lo lắng, nhưng vì mẹ không cho nó gặp con, nên con cũng không dám nói. Còn là cũng muốn nhìn một chút xem nó uống đau ra sao. Vương phu nhân thấy giả chính nói đến đó, mắt cũng hơi đỏ lên, biết rằng ông ta trong lòng đau xót liền cho người đưa Bảo Ngọc đến. Bảo Ngọc với giả cha, tập nhân nhắc hỏi thăm sức khỏe thì hỏi, giả chính thấy Bảo Ngọc gầy gò, cặp mắt đở tẫn như người có bệnh điên, liền bảo người hầu vực vào trong nhà. Ông ta nghĩ bụng, mình năm nay vẫn 60 tuổi, bỏ quan ngoài không biết mấy năm nữa mới về được. Nếu quả thật nó có mệnh hệ nào, thì tuổi già không ai nối dõi. Đành rằng mình có cháu nhưng đã cách một tầng rồi, mẹ mình lại rất yêu bảo Ngọc. Nếu có điều gì nhẩm nhỡ, tội mình lại chẳng nặng hơn hay sao? Nhìn lại Vương Phu Nhân thì nước mắt lưng chồng lại càng lo lắng cho sức khỏe của vợ, và chính liền đứng dậy nói. Mẹ đã già đứng mẹ muốn lo cho nó, còn đầu dám trái lời. Mẹ định làm thế nào thì cứ làm, nhưng không biết đã nói với bên dì chưa? Vương Phu Nhân nói, dì đã nhận lời rồi, nhưng vì việc thằng Tàm chưa xong nên lâu nay không nhắc đến. Đó là việc khó xử nhất. Anh đang còn ở trong nhà giam thì em xuất giá làm sao được? Và lại mặc dầu việc quý vị chết không cản trở gì đến việc cưới hỏi. Nhưng theo lệ Bảo Ngọc phải chịu tang 9 tháng đối với chị đã xuất giá. Như vậy hiện giờ nó cũng chưa cưới vợ được. Về phần con thì ngày lên đường đã đâu rồi, không dám chậm trễ. Trong mấy ngày nay thì lo liệu làm sao cho kịp. Và mẫu ngẫm nghĩ, nói như thế quả đúng đấy. Nhưng mà nếu chờ cho qua mấy việc kia, cha nó lại đi mất rồi. Nhựa già bệnh nó càng ngày càng thêm nặng, thì làm thế nào? Thôi, đành phải chịu làm trái lễ phần nào mới được. Rồi nói, nếu à anh bằng lòng lo vợ cho nó, thì ta đã có cách. Nhất định các việc kia thì không trở ngại gì. Đến gì thì ta và chị ấy sẽ qua nói chuyện. Chỗ thằng bàn thì nhờ thằng Khoa nói hộ. Cứ nói rõ là cốt để cứu tính mệnh cho thằng bảo. Nên là mọi việc phải tầm quyền. Như thế chắc à, nó cũng bằng lòng. Còn việc à, cưới vợ trong lúc có tàn thị thì à, thật là không được. Và lại... À, Bảo Ngọc đang ốm cũng chưa thể làm lễ thành hôn, chẳng qua là để sung hỷ đó thôi. Hai nhà chúng mình đều bằng lòng, hai đứa nó lại sẵn có nhân duyên vàng ngọc, chả cần làm lễ hợp hôn cũng được. Rồi chọn ngày tốt, đưa lễ theo lệ thường của nhà mình. Liền đó lại định ngày đưa dâu, theo như cách thức trong cung, bất thất phải dùng âm nhạc. Chỉ dùng 12 đôi đẹp hoa một cỗ kiệu tám người đón dâu về, rồi chiếu theo nền nếp miền Nam, cộng mà lễ ra đường cũng ngồi buông mạng. Thì chẳng phải là cưới vợ rồi hay sao? Con Bảo rất thông minh sáng suốt, không mà cần phải lo. Trong đó lại có con tập nhân cũng là đứa biết việc. Lại có người hiểu biết luôn luôn khuyên nó thì càng hay. Và chẳng thằng Bảo và con Bảo xưa này à, vẫn thân với nhau. Hơn nữa bà dì thường nói, Cái khóa vàng của con Bảo trước đây đã có một vị hòa thượng nói rằng, Chỉ chờ người có Ngọc sẽ là vợ chồng, Thì biết đâu à, con Bảo về đây lại không nhờ cái khóa vàng mà tìm được viên Ngọc kia. Thế rồi à, mỗi ngày nó một khá dần Không phải phúc cho nhà mình hay sao? Giờ đây chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, bày biện các phòng cho tử tế. Các phòng này thì phải do anh chị định mới được. Tất cả bạn bè thân thích, không cần mời ai, cũng không cần bày biện tiệc tùng làm gì. Chờ lúc Bảo Ngọc thật khỏe, hết chẳng rồi, thì ấy hãy bày tiệc mời khách. Làm như thế thì việc gì cũng kịp nhà cũng có thể nhìn thấy việc hôn nhân của hai con, để đi nhậm chức cho yên tâm. Sả chính nghe nói tuy không bằng lòng, nhưng vì đó là ý định của sả mẫu nên không dám trái lời, đành phải nói miễn cưỡng. Mẹ nghĩ rất phải, lại rất chủ đáo, nhà phải giặn mọi người trong nhà không được rêu rao cho bên ngoài biết, nếu không thì sẽ có lỗi đấy. Chỉ sợ bên dì không bằng lòng thôi. Nếu dì bằng lòng, cũng mà chỉ có thể theo những ý mẹ mà lo liệu. Giả mẫu nói, Thôi, anh cứ giả, bên dì đã có ta. Giả chính vâng lời lui ra trong bộ ánh ánh, nhưng vì bệnh việc đi nhập trước vào bộ lĩnh giấy tờ, bạn bè lại tiến cử người giúp việc. Phải tiếp chuyện luôn, anh phải phó mặt việc cưới của Bảo Ngọc cho giả mẫu Vương Phu Nhân và Phượng Thư. Ông ta chỉ cho Bảo Ngọc một tòa nhà 20 gian sau nhà Vượng Hy, cạnh phòng của Vương Phu Nhân, còn các việc khác đều không nhìn đến. Tất cả đều do giả mẫu quyết định rồi sai người nói với ông ta, và ông ta cứ bảo là rất tốt. Sau khi Bảo Ngọc gặp giả chính, tập nhân vực anh ta về nằm trên giường. Vì có giả chính ở ngoài nên không ai dám nói chuyện với Bảo Ngọc. Anh ta nằm ngủ mê mệt những lời nói của giả mẫu và giả chính, Bảo Ngọc chẳng hề nghe một câu nào. Tập nhân thì lại lặng lặng nghe rất rõ. Trước đây Tật nhân cũng có nghe ít nhiều nhưng còn không rõ, chỉ thấy Bảo Thoa không sang nên cũng hơi tin. Này nghe những câu nói ấy trong bụng mới thật rõ ràng đích xác Tập nhân cũng rất mừng, nghĩ bụng, thật là con mắt bề trên rất tinh, dạng hỏi như thế mới đáng. Mình cũng có phúc, nếu cô ta về đây thì mình cũng đỡ được một phần gánh nặng Có điều trong bụng cậu ấy chỉ mê có cô Lâm mà thôi. mày mà cậu ấy chưa biết, nếu biết ra, chưa biết vằn vặt thế nào đây. Tập nhân nghĩ đến đó lại đổi mừng thành lo.